trương ờ n Phần 2. Trúc Tinh、Giao、nghĩ rằng g Giao Trúc t ư thịnh gãi đầu nói hà cần đã đăng ký cái này rồi năm ngoái cô ấy đã giành được hạng nhất hà cần học múa ba lê từ khi còn nhỏ cô ấy có thân hình nhẹ nhàng và khả năng bật nhảy tốt năm ngoái trúc tinh giao cũng đã đạt giải nhảy cao và đứng thứ hai bây giờ hà cẩn đã đăng ký rồi nên trúc tinh giao đành nói vậy tôi sẽ đăng ký nhảy xa cô ấy cũng đăng ký môn nhảy xa dù sao cũng liên quan đến việc nhảy hà cẩn đăng ký hết trúc tinh giao nhìn lên và mỉm cười vậy thì tớ chạy một trăm mét lớp khoa học tự nhiên ít nữ sinh và mỗi môn đều không thể thiếu cũng như không thể trốn tránh cho nên tốt hơn hết là phải đăng ký sớm trương thịnh cảm thấy bộ mặt mình như nở hoa cuối đầu viết xong liền ngẩng đầu nhìn giang đồ đang ở bàn sau của bọn họ sắc mặt lập tức thay đổi chế nhạo giang đồ cậu cũng nên đăng ký hai môn đi chứ đừng có một môn con trai trên một m tám không được đăng ký một môn n Giang、Đồ、lạnh lùng ngắt lời cậu ta. Trương Thịnh vốn nghĩ rằng Giang Đồ sẽ từ chối. nhưng không ngờ anh lại sẵn sàng như vậy. Cậu ta nghẹn、lời. nói 1.500m 3.000m lầm bầm và vậy. vài câu, rồi bỏ đi sau khi viết lời chối, lại lời, rồi đi khi ta. ta sau Đồ Đồ từ t cậu Cậu câu sẽ bỏ ê rất ít người đăng ký chạy đường dài nhưng giang đồ lại đăng ký hai môn khó nhất giang đồ nhìn lên và bắt gặp đôi mắt đang cười của trúc tinh giao vào cuối giờ học thể dục cô tò r chuyện với lê tây tây về đại hội thể thao của trường cô quay đầu lại và nói đồ ca cậu đăng ký tham gia chạy đường dài lê tây tây sẽ đi cùng để cổ vũ và đưa nước nhé anh không biết cô có nhớ không tất nhiên t r ú c tinh giao nhớ cô không phải là một con cá có trí nhớ bảy giây cô cười rất tươi giọng nói nhỏ nhẹ đồ ca đi nào tớ với tây tây sẽ đi cổ vũ cậu và đưa nước rốt cuộc thì cả lớp anh chỉ quen cô và lê tây tây trong giờ học giang đồ tháo kính ra Để Đôi đầu Đây được thể mắt mép mắt muốn nắm tay gật thứ trong tay tháng tuần trường thi nghỉ ngơi Chống lên lặng nhìn anh lòng bàn tay. Cuối tháng 9, vì nghỉ lễ quốc khánh Nên cuối tuần, trường học cho nghỉ Ôn học cho Cuối cuối cửa cô Có quốc lẽ là lễ sổ Vì hai ngày thi học kỳ đã kết thúc sau đó là nghỉ lễ quốc khánh hai ngày nhà trường cho biết sẽ công bố kết quả sau kỳ nghỉ lễ quốc khánh học sinh rất an tâm và háo hức mong chờ kỳ nghỉ trong tuần đó t r ú c tinh giao nhận được một lá thư nữa từ bạn học di chắc vì không thể gửi thư trong dịp nghỉ lễ quốc khánh nên anh mới viết thư cho cô lê tây tây nói ồ xem bạn học di quan tâm cậu đến mức nào kìa cậu ấy không phụ lòng chờ đợi của cậu nhé cậu vẫn có thể hẹn hò vui vẻ với lục nam thần t r ú c tinh giao giải thích tớ không có thời gian không phải mọi người cùng nhau ăn cơm ở căng tin vào buổi trưa rồi sao một vài lần tất cả mọi người đã ngồi ăn chung một bàn trong căng tin lê tây tây nằm trên bàn như vậy không được thứ người ta muốn là hẹn hò còn tốt hơn là độc thân t r ú c tinh giao thật sự là tớ không có thời gian cô t à n học rất muộn không thể để mọi người đợi được bức thư là bức thư không cần đối mặt với vẻ mặt và biểu cảm của lục tễ rất thoải mái cảm giác hoàn toàn khác nhau lê tây tây im lặng cô ấy chỉ có thể biết rằng lục tễ sẽ có chút đau khổ bạn học ri chúc cô một kỳ nghỉ vui vẻ Trúc Tinh sách Giao mang trọng một vài h a bức thư đến l ớ phút ọ c Đức. Cô đứng ở chỗ cũ chờ tiếng tài Vài xế đến đứng đón. ở h p sau khi cô chuẩn bị lên xe cô nhìn thấy lâm dây ngữ được một bạn học nữ ôm lấy và dìu đi ra khỏi cổng trường rất khó khăn cô sửng sốt vội vàng chạy tới dây ngữ cậu có chuyện gì vậy sắc mặt lâm dây ngữ tái nhợt chúc tinh sao nhìn g lâm dây ngữ không nói một lời mà đỡ cô ấy chúng ta đi bệnh viện xem sao Đề đến phiền nhiều tiền phòng phức thương Nghi bệnh ngữ viện tốn bị rất sẽ sẽ Lầm dây không quan tâm đến đau đến đớn Nên vội vàng tâm vội l ắ cần đ u k h ô g cần đâu có một phòng khám trên đường gần hẻm hà tây ở đó cũng rẻ v ớ y lại tớ nghĩ không sao đâu vừa rồi thì đau lắm nhưng bây giờ đỡ hơn một chút rồi vậy ở đó có c h ụ p phim cho cậu được không chúc tinh giao cau mày hỏi hình như là không có vậy thì đến bệnh viện nhân dân chúc tinh giao suy nghĩ một lúc rồi nói dối mẹ tớ là bác sĩ trong bệnh viện cũng có giảm trừ tương đương như phòng khám thôi từ nhỏ lâm dây ngữ chưa bao giờ đến các bệnh viện lớn nên cô tin tưởng chúc tinh giao tối hôm đó trúc tinh giao không đến lớp học tiếng đức đinh du và trúc vân bình bận rộn nên cũng không để ý đến cô cô đi cùng lâm dây ngữ kiểm tra chân đến gần m ộ ư ơ i giờ thì xong sau khi họ lên xe buýt hai cô gái nhỏ mới nhớ ra cả hai chưa ăn gì lâm dây ngữ rất xấu hổ nói nhỏ tớ mời cậu đi ăn cơm cậu đưa tớ đi bệnh viện còn được giảm giá tớ không biết phải cảm ơn cậu như thế nào t r ú c tinh dao quay đầu lại và mỉm cười được rồi để lần sau đi đợi khi nào cậu đi được nhé hẻm hà tây không có xe hơi bố mẹ l ầ m dây ngữ đi làm ca đêm không đón được cô họ gọi điện cho giang đồ nhưng anh lại không bắt máy t r ú c tinh dao chỉ có thể từ từ dìu cô ấy đi vào trong con hẻm hẹp đèn đường rất tối và vàng khiến cô trói mắt cô cảm thấy mình sắp ngất vì đói từ xa cô nhìn thấy mấy người đàn ông cao lớn đang tiến lại gần lâm d à y ngữ nheo mắt lo lắng nắm chặt tay cô thấp giọng nói à hình như là bọn trần nghị trần nghị dường như lâu lắm rồi cô mới nghe đến cái tên này à nhớ thấy chuyện giang đồ bị hắn truy đuổi vì nợ nần tên lưu manh khiến cô bị hỏng cả áo khoác giọng nói của mấy người kia vọng lại c h ậ t c h ậ t tên nhóc giang đồ kia đúng là mắc nợ tao mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của nó là tao muốn đấm cho một trận lần sau đừng có cản tao nữa nói có đạo lý muốn lấy tiền thì đừng đánh người bọn nó vẫn chưa đủ tuổi đâu Mày thật là thật tốt b ụ nghe Lần trước làm n trước ư vậy, mày thấy Mày mềm à? không nhìn h lòng n giả bộ cái gì? g tao sự của cái bộ những lời đó t r ú c tinh g i a o sững sờ hóa ra đám người trần nghị đến đây để đòi nợ đánh sang đồ sao cô c a o mày vừa định ngẩng đầu thì lâm dây ngữ đã nắm lấy cổ tay cô nói nhỏ tránh ở đây một chút đi đừng gây chuyện với bọn họ cô có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của lâm dây ngữ cô vừa lo lắng vừa sợ hãi cô mím chặt môi và nghiêng người nhường chỗ cho mấy người đó trần nghị dẫn một đám người đi qua nhìn thấy hai cô gái mặc đồng phục học sinh đang dán vào tường có người huýt sáo ồ、oh, đây là cô dâu nhỏ của giang đồ à cô dâu nhỏ có phải là bạn họ nói lâm dây ngữ không ngõ rất tối đến ngã tư mới có đèn trúc tinh dao cao hơn lâm dây ngữ vài cm cô nhìn xuống cô ấy mặt lâm dây ngữ có chút đỏ lên không biết là cô ấy đang thở rồn rập hay sợ hãi lâm dây ngữ ngẩng đầu tức giận nói mấy người đừng nói nhảm đ ã lấy tiền thì đừng có đi bắt đàn người khác mấy tên côn đồ cười phá lên những lời hay ho đó là cô em nói sao một người đàn ông trung niên hét lên từ phía sau lâm dây ngữ kinh ngạc nhìn lên ba ba của lâm dây ngữ lo lắng nên xin nghỉ về sớm và vội vàng quay về đón con gái không ngờ lại gặp phải sự việc này hẻm hà tây đông dân cư họ đều là hàng xóm mà ông quen biết ông có quan hệ tốt với mọi người nếu ông hét lên chắc chắn sẽ có vài người chạy ra giải cứu t r ú c tinh dao thở phào nhẹ nhõm và ngẩng đầu lên trần nghị chuẩn bị rời đi quay lại thì nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của cô gái nhỏ da trắng đến mức c h ó i mắt mất mấy giây hắn ta mới nhớ ra cô gái này chính là t r ú c tinh dao người chơi đàn xe lô cô ấy đang mặc đồng phục học sinh suýt chút nữa hắn ta không nhận ra nhưng thật sự rất đẹp hắn nhớ tới bữa tiệc lần trước bọn họ định đi xem nhưng bị giang đồ cản trở nên cũng không đi được hắn ta liếc nhìn hai lần huýt sáo và quay đi cùng lúc đó điện thoại của lâm dây ngữ vang lên một phút sau giang đồ xuất hiện trong bộ quần áo giản dị màu đen dáng người thiếu niên cao gầy đang đứng ở ngã tư nhìn thẳng vào t r ú c tinh g i a o như thể cô luôn vô tình xông vào cuộc sống bộn bề của anh cô đẹp đẽ giống như một ngôi sao đột nhiên rơi xuống t r ầ n gian yết hầu anh cuộn vài vòng và quay đầu về phía cô một cách máy móc t r ú c tinh g i a o không biết gì cả cô vui vẻ khi nhìn thấy anh và ngẩng mặt lên mỉm cười giang đồ cao hơn cô rất nhiều đứng trước mặt cô nhìn xuống cô đôi mắt ẩn hiện dưới tòng kính đen và sâu l ầ m d à i ngữ quay đầu lại nói giang đồ cậu đưa t r ú c tinh dao đi ra ngoài đi hôm nay cô ấy đã giúp tớ rất nhiều vài giây sau giang đồ tầm giọng nói đi thôi à được anh quay lại và đi phía trước t r ú c tinh dao Đi theo sau anh sau mấy bước. lâm dây ngữ vẫn đang nói chuyện với cha lâm cô ấy nói gì giang đồ đều không để ý sự chú ý của anh đổ dồn vào cô gái phía sau anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng thon dài của hai người trên mặt đất và im lặng nhìn lén cô hai người im lặng cho đến khi giọng nói của lâm dây ngữ từ phía sau truyền đến mẹ của bàn học con là bác sĩ trong bệnh viện ở bệnh viện có t h ể ưu đãi giảm giá không tốn bao nhiêu giống như ở phòng khám vậy Anh nhanh chóng dừng lại. Trúc Giao xem chút nữa đụng vào vai anh、Cô、nhanh thoang chóng dừng Tinh Đụng chóng ổn định bản thân bơi rối nhìn lên ngửi thoảng Nơi chút thấy thuốc chấp Trúc Cô lại lá Bơi rối mùi mũi vào xem Và trong con hẻm hẹp và mờ mịt hai người đứng rất gần nhau chúc tinh g i a o khẽ cau mày như để chắc chắn hơn đột nhiên cô kiễng chân lên hai má áp sát vào cổ anh cô gái đến gần một cách không ngại ngần với một mùi hương ngọt ngào và mái tóc của cô nhẹ nhàng lướt qua mặt anh trái tim giang đồ như sắp ngừng đập giọng nói chật vật khàn khàn cậu làm gì vậy đồ ca cậu hút thuốc à giọng nói của cô rất nhẹ và êm ái lọt vào tai anh mang theo một chút cám dỗ và quan tâm thận trọng giống như một lưỡi dao sắc bén cắm sâu vào trái tim sang đồ Quý tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống Nguồn thính trong tác nghe chương phần Chờ Mạch lắng ngôi Xuyên. giả giả rơi vừa sao của để biết xin tiến câu chuyện ra sao mời quý thính giả đón nghe ở chương tiếp theo xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại